Chương 538, một đám tìm đường chết nhân. Không để ý đến những thứ kia đi tìm đường chết người, tiếp tục hướng kiển Châu bay đi, ngờ đâu nhất ngày về sau, một đám tiếp lấy một đám tu chân giả, từ phía sau đuổi theo, thất kinh hướng lấy kiển Châu bỏ chạy. Đoạn Thiên Phiếu lần nữa bắt một cái tiến đến, người này, khuôn mặt sắc thảm bạch, hai chân run, kinh hoàng không nớt. Đây cũng không phải bị Đoạn Thiên Phiếu sợ, mà là vốn là một cái như vậy dáng vẻ kinh hoàng. Chuyện gì xảy ra tình, làm sao mỗi một người đều thất kinh, giống như là đang chạy nạn. Hàn Viễn nghi ngờ hỏi. Tiên điêu mặc dù có huyền tiên sơ kỳ tu vi, lúc này nói, cũng là lập ba lập bắt hỏi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 Từng cái chỉ cao khí ngang, rất có liếc mắt bất hòa, liền động thủ tiêu diệt địch nhân dáng vẻ. "Ngộ Không, ngươi xem đó mà làm." Chứng kiến đối phương vẻ mặt chỉ cao khí ngang, bộ dáng coi trời bằng vùng, Hàn Viễn tâm lý liền có chịu, không cần nghĩ cũng biết, đối phương chỗ ở thế lực vô cùng tương đại, bởi vì Dương Thành cái này trở mắt cao hơn đầu thói quen. "Được, xem ta đây láo Tôn." Tôn nộ Không móc ra bất vấn bổng, lay một cái, cầm ở trong tay, ra chiến hạm, tiêu lên, mấy cái cản ra ra lối đi, đều bả, đem xương gõ má ra, một người một vậy. Từ đâu tới yêu hầu, muốn chết. Tôn nộ Không còn không có động thủ đây,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 cung quyết dừng lại thân hình, vẻ mặt kinh hãi nhìn trận mắt mà trưởng tôn nộ không. Lúc này, hắn phát hiện phía sau đi theo lên Hàn Viễn. Đạo hữu, đây là của ngươi này linh sủng sao? Nhanh làm cho hắn dừng tay, đó là một hiệu lầm. Hàn Viễn quẹt miệng co giật một cái, mẹ nó, chứng kiến tôn nộ không là một hậu tử, liền cho rằng là chính mình linh sủng, đây là đang tìm đường chết ta. Tôn nộ không nổi giận, với anh, ngươi một cái đánh lén mao tặc, mới là người khác linh sủng đây. Ngươi cho ta đây lão tôn nghe cho kỹ, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh tôn Ngộ không. Đối phương sướng sở, Tề Thiên Đại Thánh, tuy là chưa nghe nói qua cái này nhân loại.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 Dựa theo đại khô lâu thôi chắc, Tiên Châu chắc là trước đây tu chân thế giới một bộ phận, tại đại chiến bên trong văng tung tóe chia lẹ. Tôn Ngộ Không bên này vừa đem cái tia thẳng xui xẹo đánh chết, ngay sau đó xa chỗ bay tới hơn 10 đạo đột quang, một tiếng bạo quát, uống, truyền đến, "Bên, yêu hầu làm cản, để mạng lại." Theo thanh âm vang lên, liên tiếp phát bảo, hướng Tôn Ngộ Không vênh kích mà đến, vô cùng dứt khoát mà trực tiếp động thủ. Hàn Viễn vẻ mặt mục trùng củng cốc, ngoa tảo, Tiên Châu tu chân giả đều là có thể động thủ cố gắng hết sức không độc đấu, liền sự tình đều không làm tin tưởng, liền trực tiếp mở mang sao. Bất quá, đám người kia là ở tìm đường chết à? Tôn Ngộ Không mang theo bất vẫn động sông lên phía trước, một trận loạn động, chỉ vừa đối mặt, chính là thừa lại hạ một người, thực lực đó nhất cường đại một người, cũng là phía trước bà uống cái kia một cái. Nay lúc, vị nhân huynh này, chính cả người run run rẩy, vẻ mặt thảm đất chống nhìn Tôn Ngộ Không, trong mắt tràn đầy hối hận, tại sao phải trực tiếp động thủ đâu? Chẳng lẽ là kiêu ngạo thói quen báo ứng sao? Tôn Ngộ Không lấy ra một sợi lông, đem đối phương cho trói lại, kéo đến Hàn Viễn bên người, nói: "Sư huynh, còn lại kế tiếp không có đánh chết, ngươi hỏi mau nói đi." Hỏi xong ta một gậy rất hắn. Hắn nhưng thật ra cơ linh, biết lưu lại một người tới hỏi nói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 một màn này rơi ở phía sau những thứ kia cựu ma môn trưởng lão trong mắt mỗi một người đều ngược lại hút một khẩu lệnh khí cái này chỉ yêu thu không khỏi quá kinh khủng đi một cái hắt xì đã đem tông chủ cho phun chết thế thì còn đánh như thế nào mau kêu lão tổ xuất hiện a vì vậy những thứ này trưởng lão cũng biết triệu hoán đứng lên cựu ma môn lão tổ nghe được triệu hoán theo bế quan nơi xuất hiện nổi giận gầm lên một tiếng bọn chuột nhắt phương nào dám can đảm mạo phạm ta cựu ma môn hắn thân là đạo đan cường giả tự nhiên có nảy phấn khích nhưng mà vừa nhìn thấy cựu đầu sư tử cũng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi một giây kế tiếp dĩ nhiên không nói hai lời xoay người bỏ chạy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 Giờ khắc này, bọn họ yêu khắc sâu nhận thức đến, Hàn Viễn cường đại, Tụ Liên đạo đang cảnh giới Cửu Ma môn lão tổ, đều bị sợ chạy. Như vậy đối phương tuyệt đối không phải đạo đan nhất trọng đơn giản như vậy, thậm chí đều có thể không phải đạo đan hai trọng đây. Hàn Viễn và người, ở Cửu Ma môn thu dọn nhất lần, giống như cá giết san sông, Cửu Ma môn trong nháy mắt liền bị lấy sạch. Chẳng những bảo khố bị lấy sạch, tiêu Liên chuông nuôi yêu thú, linh thú các loại, cũng tất cả đều bị bắt đi hết sạch. mà trông những thứ kia linh dược, tự nhiên càng không cần phải nói, hầu như liền đất đều bị quét đi một tầng. Đợi được Hàn Viễn ly khai chi về sau, Ma môn một đám trưởng lão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 Tức thì mỗi một người đều bình tĩnh, thảo nào con khỉ này như này ngu bứt. Tôn Lộ không đối với tiến nhập bí cảnh cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn chưa từng có đã tiến vào bí cảnh đây, nguyên nhân này đang chờ đợi bí cảnh mở ra thời điểm, vò đầu bức hai, vẻ mặt không nhịn được dáng vẻ. Sư huynh, cái này cái gì bí cảnh, muốn lúc nào mới mở mở? Cũng nhanh thôi. Hàn Viễn nhíu mày nói. Tôn Lộ không xách ra bất vẫn đồng nắm trong tay, sợ đến trung quanh đạo đàn cường giả, từng cái thất kinh mà xa xa tối lui, rất sợ con khỉ này tâm tình không tốt, sách cây gậy đánh người chứ. Một màn này thấy Hàn Viễn một hồi giở khóc giở cười, những thứ này bình thường cao cao tại thượng tưởng giả,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 xoay người lại nhìn một cái, bọn khốn kiếp kia, từng cái khuôn mặt trên lên tràn đầy thiếu dung, một bộ chúc mừng răng dốc. nhưng mà nhãn thần thì dường như đang nhìn một cái xóa bức. nay lúc Hàn Viễn cuối cùng cũng hiểu vì sao không có một người nguyện ý làm thủ lãnh. Súng bắn chim đầu đàn à, lúc này đây hành động, bất luận kết quả như thế nào, dẫn đầu cái kia một cái đều là phải xui xẻo. những thứ kia lại thế lực, khẳng định thứ nhất bắt dẫn đầu cái kia một cái tới làm thịt làm cho hạ giận. ở loại tình huống này xuống, ai còn dám làm thủ lĩnh à? nơi đây không có nhiều như vậy kẻ ngu dốt. Hàn Viễn cho là mình nhìn thấu xáo lộ, lại là nghị không ra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 Vạn Hà chí Tôn Tiểu Tôn Tử, Hàn Viễn chân mày một cái, hắn không biết Vạn Hà Chi Tôn là vị nào, chẳng qua đối phương nếu rời ra ngoài làm rượi vào sơn, phải có chút danh tiếng. Hả, nguyên lai ngươi là Vạn Hà Chi Tôn Tiểu Tôn Tử, Hàn Viễn vẻ mặt bừng tỉnh bộ dạng, Vạn Quý tâm lý thả lòng một hơi, chính mình tổ phụ đại danh, quả nhiên dễ dùng, kia này sau lưng đều có chí tôn, cũng sẽ không làm khó mình. Nơi đâu Hàn Viễn lời nói xoay chuyển, Không Tiết Tháo cười nói, Vạn Hà Chi Tôn bất quá là một cái bại tướng dưới tay, nguy cái này hắn Tiểu Tôn Tử, liền càng không thả ở trong mắt ta. Vạn Quý ngẩn ngơ, chính mình tổ phụ là bại tướng dưới tay, nói như vậy.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 Hàn Viễn hiển nhiên chính là chỗ này, một loại phế vật quần là áo lụa, tâm lý nhưng có chút đấu kỵ Hàn Viễn được sủng ái, bên người theo chín, cái nửa bước trí Tôn, quá kiêu ngạo. Ta nghe nói có một thôn Thiên Chí Tôn, bản thể chính là thôn Thiên thú, thực lực ở 23 vị trí Tôn bên trong, có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Hàn Viễn trong lòng cảm giác nặng nề, trí Tôn cấp bậc thôn Thiên thú, hắn là không có có năng lực này đi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoại trừ này bên ngoài, không có khác thôn Thiên thú sao? Có à, có khá hơn chút cái Á Tôn cấp bậc thôn Thiên thú người, chẳng qua đều ở đây thôn Thiên Chí Tôn trong thánh địa, bọn họ dù sao cũng là bộ tộc chứ sao? Á Tôn cấp bậc thôn Thiên thú Hàn Viễn tạm thời cũng không giải quyết được, hơn nữa đều ở đây thôn Thiên trong thánh địa, hắn cũng vào không được. Coi như tiến bảo, ở bên trong gây sự tình cũng là không pháp thành công. Ngoại trừ này bên ngoài đây, sẽ không có thực lực càng yếu, hơn không ở thôn Thiên thánh địa bên trong thôn Thiên thú sao? Hàn Viễn vẻ mặt chê lấp. Vạn Quý xem như là hiểu, cảm tình cái này hỏa cố, là đánh thôn Thiên thú chủ ý đây. Chân chừ một cái, nói, ta nghe nghe thấy, có còn lại thánh địa, tồn tại thôn Thiên thú, những thứ này thôn Thiên thú, bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, sinh hoạt tại khác thánh địa. Hàn Viễn hai mắt sáng lên, các ngươi vạn hà thánh địa, có hay không thú?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 chẳng lẽ là ở bên ngoài, vui lùa đủ rồi, cảm giác mình nắm người, không cho được hắn cảm giác mới mẽ rồi hả? nghĩ như thế, thần sắc không khỏi có chút tạm đạo. Hàn Viễn ở Vạn Quế được chỗ ngây người mấy ngày, nơi nào cũng không đi, quen thuộc một cái Vạn Quế chỗ ở chi về sau, lúc này mới bắt đầu thực thi kế hoạch. đầu tiên, thấy một gã Vạn Hà Thánh Địa Á tôn, là Vạn Hà Chí tôn tùy tùng, ở Vạn Hà Thánh Địa đối phận cực cao, gần với Vạn Hà Chí tôn. tên này Á tôn cũng không có nhìn ra cái hở, Hàn Viễn triệt để yên tâm lại, bắt đầu ở Vạn Hà trong Thánh Địa bốn chỗ du tẩu. không hổ là Thánh Địa, bảo vật rất nhiều.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 Hàn viện tử tử dụ dỗ thôn Thiên Thú. Hả, đánh cuộc gì? Thôn Thiên Thú vẻ mặt hiếu kỳ. Hàn viện mu bàn tay trong người về sau, vẽ mặt dáng vẻ ngạo nghệ, nói: Ta tự nghĩ ra ra một môn thần kỳ công pháp, có thể mang các ngươi những thứ này như bức thần thú thần thông, phục chế xuống, cho mình sử dụng. Thôn tiên Thú ngẩn ngơ, trợn cười đến nước mắt chẳng ra, ngươi một cái hoa khổ dĩ nhiên cũng nói khoác mà không biết lượng, tự nghĩ ra ra một môn thần kỳ công pháp, hơn nữa có thể mang chúng ta cái này chờ thần thú thần thông, phục chế xuống cho mình sử dụng, ngươi quá đặc biệt khôi hài. Thế nào, ngươi không tin? Có dám hay không đánh cuộc?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 cùng lý mạc sầu chúng nữ truyền miên một đoạn thời gian, mà bắt đầu chuẩn bị bế quan. trước khi bế quan, hắn đi nhìn một cái tôn ngộ không cùng kim sĩ đại bằng Điều, hiện tôn ngộ không đã đạt đến đạo tôn tu vi, không khỏi ám tự liễu lưỡi, lưới, con khỉ này muốn nghịch thiên a. kim sĩ đại bằng Điều cũng không kém muốn đột phá đến đạo tôn, tương đối mà nói, cựu đầu sư tử còn kém một ít. đi thăm một cái bồ đề lao tổ đám người, chấn an mọi người, chính mình rất nhanh cũng có thể đi đạo giới. Bồ đề lao tổ cười hết mắt, đối với hắn rất tin cảm nhiệm không chút nào hoài nghi. mà thái thượng lao quân đám người, vẻ mặt bất đắc dĩ, đã lên phải truyền còn có thể làm sao? hàn viên bế quan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 Hàn Viễn cũng dùng dịch, muốn cùng đối phương đại chiến một phen, xem một chút thực lực của mình, so với cái này chút trí tôn mạnh hơn thiếu. Hàn Viễn là nửa bước hồng mông cảnh giới, tu vi ở vạn hà trí tôn trên, hơn nữa Hàn Viễn thực lực vốn là so với cùng giai cường đại, nguyên nhân chiến thắng này vạn hà trí tôn là không thành vấn đề. Hắn mặc dù đã là nửa bước hồng mông trí tôn, thế nhưng khí tức trên người lại liền giống như người bình thường, tự liền trí tôn cũng không phát phát giác tu vi của hắn nội tình. Phát hiện hiện tượng này trí tôn đều trong lòng giật mình không thôi, đối phương hiển nhiên cũng là một gã trí tôn, nếu không thì như thế nào có thể né tránh bọn họ cha xét?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 một tiếng ầm vang, tôn ngộ không thân thể chợt hướng hạ nhất rớt, dĩ nhiên không có thể ngăn ở thôn thiên trí tôn một cước này bị thiệt lớn, cái này cũng cùng tôn ngộ không cùng bạn hà trí tôn đại chiến lâu như vậy, tiêu hao không nhỏ có quan hệ, nhưng là có thể thấy được thôn thiên trí tôn cường đại, giống, tôn ngộ không nổi giận, chợt giống lên một tiếng, thân thể không ngừng phóng lớn, cuối cùng biến hóa ra cự viên thân thể, tay giơ cao kình tiền trụ lớn, thân thể chi lớn, không chút nào ở thôn thiên trí tôn chi xuống, Vùng mạnh bất vẫn động, liền hướng thôn tiên chí tôn đập xuống, mà thôn tiên chí tôn nâng lên một chân, dĩ nhiên biến thành một cái trụ lớn, cũng bất vẫn động đụng vào nhau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 Hàn Viễn nhưng thật ra không pháp cướp đoạt rơi đối phương Thọ Nguyên, cũng là có thể mang đối phương công kích đỉnh trệ xuống, lợi dụng thời gian đạo tắc, ảnh hưởng hành động của đối phương cùng công kích. Thôn Thiên Chí Tôn dừng một cái chi về sau, trận tránh ra Tuyế Nguyệt Hà quang giáng buộc, thân biến sắc được bình phục tương trọng. Dĩ nhiên là thời gian đạo tắc, đối phương mở ra một môn thời gian đạo tắc thần thông, đây chính là phi thường lợi hại thần thông, hơi không cẩn thận, sẽ bị thua thiệt nhiều. Thôn Thiên Chí Tôn thân trên, lên, tử quang lưng lãnh, tử quang bên trong từng cái văn huyền ảo lóe lên, đem thân thể bao vào. Hắn cũng thi triển ra đạo tắc thần thông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 trong năm 579, du lịch thiên địa hoàng vũ. Hàn Viễn đánh bại thôn thiên chí tôn chi về sau, cũng không tiếp tục công kích, dù sao cũng là trí tôn, muốn giết chết cũng không dễ dàng. Bên này chiến đấu phân ra thắng phụ, mà Vạn Hà trí tôn cùng Tôn Ngộ không chiến đấu, còn không có phân ra thắng phụ đây. Chẳng qua này thì Vạn Hà trí tôn cũng là không có tâm tư tiếp tục đánh rơi xuống, tự liền thôn thiên chí tôn đều trong thời gian ngắn ngủi như thế đánh bại, chính mình càng không là đối phương đối thủ. Tuy là thôn thiên thú trưởng thiên bị đối phương cho trọng đi, thế nhưng hắn này thời gian cũng chỉ có thể nhận tại, lấy tình huống trước mắt là không pháp lại.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 Á tôn nắm giữ đạo tác, nhưng là trí tôn cũng là khai sáng đạo tác, có thể theo thì khai sáng ra nhất phương đạo tác. Khắc chế Á tôn nắm giữ đạo tác, nguyên nhân này có thể ung dung nhận ép. Mà hồng mông trí tôn nắm giữ là hồng mông đạo tác, đẳng cấp trên, lên, càng cao một cấp, khai đạo trí tôn khai sáng ra tới đạo tác, cũng chỉ là phổ thông đạo tác. hoặc xưng là sau thiên đạo tác gì, yếu hơn tiên tiên hồng mông đạo tác, dĩ nhiên bị lĩnh ngộ hồng mông đạo tác trí tôn nhận ép. đây là trên cấp bậc trinh lệnh, là không pháp bù đắp.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 Còn không có cái kia một gã chí tôn có thể so được với trên, lên, hắn. Nguyên nhân này Tôn Ngộ không mang theo bất vấn động, từng cái thế giới đánh tới, danh tiếng tự nhiên vang dội, hầu như ai cũng biết, có một con hầu tử đặc biệt yêu mến gây sự tình. Tôn Ngộ không thiên phú quả thực nghịch tiên, phen này chiến đấu cùng Ma Luyện, khiến cho tu vi của hắn tấn thăng đến nửa bước Hồng Ngung giai đoạn. Hàn Viễn tin tưởng, Tôn Ngộ không tuyệt đối có thể trở thành đạo chủ cấp bậc tồn tại, còn đại đạo chí tổ, đó là không, có khả năng, đây là Hàn Viễn mục tiêu. Thời gian trôi lên, liền đi qua hơn mấy vạn năm, vài vạn năm đối với đề giai tu chân giả mà nói, có lẽ là dài đằng đẵng.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 rất nhiều chí tôn cường giả không minh bạch vì sao những thứ kia chí tôn muốn gia nhập thiên đạo minh bên trong đem chính mình thế giới dâng lên trở thành người khác thuộc hạ thế giới bọn họ suy đoán đại đạo liên minh chủ nhân đến tận cùng là người nào dĩ nhiên có thể cho như này đông đảo chí tôn thần phục coi như là hùng mông chí tôn cũng làm không được chứ đúng một ngày đột phá đến hùng mông chí tôn cơ bản trên đều sẽ rời đi cái này nhất phương thiên địa hoàn vũ đi trước đạo giới chẳng lẽ đại đạo liên minh chủ nhân là từ đạo giới xuống đến đỉnh cấp cường giả nhưng là chưa từng nghe nghe thấy có đạo giới người hàng lâm hạ giới sự tỉnh tựa hồ bởi vì có chút quy tắc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 xem ra, mình cùng đàm vu chân là thật có duyên cớ à? hắn còn nhớ rõ, trước đây nói qua, nếu là có duyên cớ tái kiến, sẽ đưa cho đàm vu chân một hồi tạo hóa đây. không nghĩ tới, dĩ nhiên thật gặp lại lần nữa, như này xem ra, đàm vu chân xem như là phúc duyên tâm hậu người, đã định trước có một hồi tạo hóa. cười híp mắt đi ra phía trước, đưa tay vẫy vào rồi, đem đấu giá hội những hộ vệ kia, tất cả đều cho ném qua một bên. ngồi xổm người xuống, vẻ mặt mỉm cười nhìn đàm vu chân, đàm minh, không nghĩ tới ta này lại gặp mặt, thực sự là xạo a chẳng qua tựa hồ tình cảnh của ngươi, không thế nào tốt ta đàm vu chân chứng kiến hắn viễn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 từ trước đến nay chỉ có chính mình lấn phụ long phần à, làm sao trái lại bị long cho khi dễ đâu? thời khắc này tôn ngộ không gương mặt xinh không thể yêu, cảm thấy hầu sinh hắc ám, hoài nghi mình có phải hay không biến được hư nhược rồi, lại bị long cho khi dễ. Hàn Viễn cuống quýt vọt tới, trước ở tử long giết tới phía trước, lôi kéo tôn ngộ không bỏ chạy, tử long một bên gầm gét, một bên đuổi tới. nhưng mà Hàn Viễn trốn chạy bản lĩnh, không thể so với người tôn ngộ không yếu, trong chốc lát liền thoát khỏi tử long truy sát. nhìn thoáng qua đờ đẫn tôn ngộ không mắt, Hàn Viễn tức thì cười khổ không được, hắn cũng biết tôn ngộ không tâm tình lúc này. nghĩ lúc đó, ở tây du thế giới, hắn thường thường lấn phụ lão long vương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 Thật lo lắng hắn làm xảy ra chuyện gì tình đến, chọc cho những thứ kia đạo chủ xuất thủ, bắt hắn cho chấn áp. Sư Vinh, ngươi yên tâm đi, ta cũng không sẵn bậy, thực lực không đủ phía trước, ta sẽ khiếm tốn. Tôn Ngộ không vỗ ngực bảo đảm nói. Vậy được rồi, có chuyện gì tình không giải quyết được, có thể liên hệ ta. Hàn viện nghĩ cũng phải, Tôn Ngộ không tuy là yêu mến gây sự tình, nhưng cũng là tại hắn như bức chi về sau, mới sẽ làm như vậy. Đã biết, Sư minh bảo trọng. Tôn Ngộ không vừa tung người, nhanh chóng rời đi.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 Ho Khan, người đứng lên mà nói, "Ta không phải tới đánh cướp." Hàn viện sợ run một lát, lúc này mới vội ho một tiếng, che giấu lúng túng nói đạo. Lão Đâu đối phương vừa nghe, tức thì nhếch bả, đêm, nước mắt nhếch mắt, đem, nước mũi, đều khóc nói, đại gia, tổ tông à, không muốn đào ta khí quan à, ta trên có giả dưới có trẻ, ta nội tạng cũng liền hỏng, vô dụng à, ngươi không muốn đào ta khí quan à." Hàn viện suýt nữa một khẩu lao huyết phun tới, trừng mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương, cả người đều lăn loạn, lại là cướp đoạt lại là đào nội tạng gì gì đó, chẳng lẽ đạo giới cũng có bán trộm nội tạng hắc sinh ý. Còn nữa